Các bạn khán thính xã thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết trình thám biến thân Của tác giả Higashino Keko Của giọng đọc của MC Lưu Hòa Các bạn hãy donate Điều hộ cho Lưu Hòa Và lạc hồn nhé Tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi ở nhà cả ngày Người vẫn đau âm ị Lúc tắm tôi nhìn thấy chi chít Vết bầm tím và cả vết sách Rồi nước nóng vào giác đến mức nhảy dựng cả lên. Chập tối, Tachibana ghé qua xem tình hình. Lúc mà cửa tôi không nhận ra ngay người đang đứng trước mặt mình là cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô không mặc blu trắng, cô mặc váy ngắn màu lục thẫm và áo dệt không tay màu xanh nõn. Tôi vô thức mê ngắm cô. Tachibana quan sát từ đầu đến chân tôi, lắc đầu. Một trận gia trò à. Tôi đang định liên lạc đây, làm phiền mọi người rồi. Tôi cúi đầu xin lỗi. Cũng không có phiền gì cả Nhưng chúng tôi đã rất lo đấy Đầu có bị đánh mạnh không? Hơi bị thương nhưng không sao Đáng gì so với việc bị bắn vào đầu Tiến sĩ Đô Gừng có nói gì không? Cười khổ bà là người trẻ thật sốc nổi Tạchipana nhún vai Cười khổ Tôi lắc đầu Nếu có mặt ở đó chứng kiến hành động của tôi Thì chắc ông ấy sẽ không nói nàng nhẹ tênh như vậy đâu Là sao? Tạchipana nghiêng đầu về bối rối Tôi tự nhớ lại mà còn thấy hành động tối qua của mình thật khác thường Nếu không có lý do uống rượu say Thì hẳn tôi đáng bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi Nhưng anh say rượu thật mà Không say đến mức đó Mà nếu là tôi trước đây thì kể cả có say cũng không hành động như thế được Tôi lại thực sự muốn giết người Tôi hơi to tiếng Hàng xóm tình cờ đi ngang đưa mắt liếc chúng tôi Ta chỉ bà nà cuối mặt Chuyện này đứng đây nói chắc không tiện nhỉ Tôi nhường đường cho cô vào Chỗ anh sạch sẽ quá Chắc Megumi thường xuyên đến dọn dẹp hộ hả Tạchipana đứng ở chỗ cửa Và nhìn một lượt quanh phòng Tôi tự dọn, cô vào đi Tôi pha trà Thôi, đứng đây là được rồi Tạchipana không nhúc nhích Cảm thấy tôi sẽ làm gì cô chẳng Tôi nhách mép Tạchipana chăm chú quan sát tôi Rồi từ tốn lắc đầu Anh nói thế này không giống anh cho lắm Đúng thế, chẳng phải cô biết hay sao Tôi bây giờ không phải là tôi Thế nên tôi đã nói với các vị nhiều lần rồi, tính tình nhân cách của tôi đang thay đổi, nhưng câu trả lời của các vị luôn là không đời nào. Đúng đấy, không đời nào đâu. Tôi đấm tay vào cái cột bên cạnh, rồi cho mặt Tachibana. Tôi trả lại cô câu ấy, không đời nào, không đời nào một thằng chưa bao giờ đánh nhau lại phát điền lên ở quán bar cả. Nói chút sự thật đi, các vị đang giấu giếm điều gì, nhất định có trục trặc gì trong cái đầu này mà. Hàng mày dài hơi đậm nhíu lại, Tachibana lắc đầu. Anh đừng kích động Tôi đặt hỏi cô đấy Hãy trả lời đi Tôi tiến đến gần Tachibana Dùng hai tay nắm lấy cánh tay trần của cô Tachibana lộ vẻ hoàng hốt Nhưng tôi không buông ra Tôi xin cô đấy Tachibana Hãy nói sự thật cho tôi nghe đi Tại sao cô lại giấu xiếm Đau cô quay mặt đi Anh buông tay ra Tôi nghe câu ấy cùng lúc có cảm nhận về da thịt cô Cánh tay hơi mịn Lạnh Mịn màn Da đẹp thật, tôi nói Như gốm mấy da lò Buông tay, cô nhắc lại Sau khi tận hưởng thêm lần nữa Cảm giác ở lòng bàn tay mình Tôi từ từ buông cô ra Tôi xin lỗi, tôi không định làm đau cô Tại chị Bà Nà khoảnh tay Xoa xoa phần tôi đã nắm lấy Tôi hiểu nỗi bất an của anh Nhưng đừng làm khó tôi Vì tôi tin là anh vẫn bình thường mà Dối trá, không hề dối trá Lẽ nào có ai bảo anh không bình thường ư Dù không ai bảo tôi không bình thường Nhưng rất nhiều người bảo tôi kỳ quái đấy Cập trên nhận xét tôi trở nên khó bạc Vì thế điều truyền công tác của tôi rồi Anh nằm viện mấy tháng trời Thay đổi chút ít cũng không có gì là lạ Tình yêu thay đổi có lạ không? Tình yêu? Tachibana lộ vẻ bối rối Tình cảm với Megumi Tôi thổ lộ cho Tachibana nghe sự thay đổi về cảm xúc gần đây Tôi vốn không định kể với ai hết Nhưng lúc này lại muốn dạy bày với cô Tạchipana tỏ ra bất ngờ Chầm mặt một lúc như cân nhắc từ ngữ Rồi mới lên tiếng Nói thế này thì không hay lắm Nhưng chuyện yêu đương thời trẻ đều thế cả Không phải sao Đều thế Ý chỉ việc thay lòng đổi giải hả Tôi cười chua chát trước câu trả lời đúng như dự đoán Cô ta không hiểu tình cảm của tôi dành cho Megumi trước đây Nên mới nói những lời tầm thường như vậy Không nói nữa Cô về đi Và báo với tiến sĩ Dô Gần Từ giờ tôi không đến phòng nghiên cứu nữa đâu Không được Đừng có ra lệnh cho tôi, các người ra lệnh cho tôi hơi lâu rồi đấy Một tay tôi nắm lấy, nắm đấm cửa Một tay đầy chỉ Tạchipana giả Cô quay người lại nhìn vào mặt tôi Khoan, nghe tôi nói đã Tôi không cần nghe những lời nhạp nhí Không phải vậy, tôi có một đề nghị Đề nghị? Tôi thả lòng tay, đề nghị thế nào? Tài chỉ Tạchipana Nà lắc đầu thở dài Tôi chỉ nghe từ chỗ thầy đô cường thôi Và cũng chỉ hành động theo mệnh lệnh Dựa trên những gì nghe được Thì tôi thấy tình hình của anh vẫn rất bình thường Nhưng thật lòng tôi không biết suy nghĩ của các thầy Sao nữa Nghe anh kể tôi băn khoăn Phải chăng có một sự thật nào đó chúng ta chưa biết Và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kết luận Có thể Thế này đi tôi sẽ tìm hiểu suy nghĩ thật của thầy Có gì sẽ báo cho anh biết Bù lại anh vẫn đi kiểm tra định kỳ bình thường được không Không có gì bảo đảm những điều cô cho tôi biết là thật cả ta chỉ bà Na thở dài Tin tôi đi Tôi chỉ biết nói đến thế lẽ nào còn cách khác sao Tôi im lặng lắp đầu Không có cách nào khác cả Tạchipana nắm lấy hai tay tôi Đừng lo tất cả sẽ tốt đẹp thôi Tôi chăm chú nhìn cánh tay nõn nà của cô gật đầu Thật lạ lùng Trái tim tôi bình lặng lại Vậy tôi về đây Tạchipana buông tay tôi mở cửa Tôi nhìn khuôn mặt trông nghiêng của cô Và sực nhớ Jacqueline bị xét Sao cơ Từ trước tôi đã nghĩ cô giống một ai đó Cuối cùng đã nhớ ra Jacqueline bì xét Tachibana mỉm cười Hồi đi học cũng có người nhận xét như vậy Tachibana này Cô tên là gì thế Tên tối hả Sao anh lại hỏi thế Muốn tìm hiểu thôi Không được ừ Tachibana ngờ vực nín thở Rồi chài chài mái tóc như để che giấu bối rối nào cô Naoko nào Naoko Một cái tên thật đẹp Vậy hẹn anh ở phòng nghiên cứu lần tới nhé Ta chỉ bàn à nào cô bước đi Về mặt hơi khó chịu Tôi tiến ra khóa cửa Không khí còn thoang thoảng mùi nước hòa Tôi đến Megumi tạt qua Chắc đã nghe vụ quậy phá ở quán rượu Và chắc người báo cho em là nạo cổ Megumi bảo tôi nằm nghỉ đắp chân cho tôi Rồi lăng xăng giúp tôi việc này việc nọ Đừng làm gì thiếu suy nghĩ nữa Em lau vết thương trên chán tôi bằng khăn ướt So với Tachibana Naoko Gương mặt cô gái này non nớt hơn Chắc một ngày nào đó đám thàn nhang trên mặt sẽ biến mất thôi nhỉ Anh đang nghe đấy chứ Megumi buồn trồn hỏi À nghe đấy Anh sẽ không hành động như thế nữa đâu Tôi thầm anh ấy vì so sánh em với Naoko Megumi là cô gái không thể thay thế được Em không hỏi tại sao việc tối qua lại xảy ra Dường như em sợ đề cập đến nó Dường như em đang dùng cách riêng của mình Để lý giải sự thay đổi trong tội Ngoài ra rõ ràng đêm nay em rất kiệm lời Nè Jun Em ở lại đây đêm nay được không Em nhìn tôi với ánh mắt Y như đứa trẻ sắp thú nhận điều gì Trước đây em chưa bao giờ hỏi tôi như thế Tất nhiên là được Tôi đáp ở lại với anh đi Mẹ của Mì đứng lên Khuôn mặt nửa cười nửa méo Tiến đến gần giá vẽ đã bị bỏ mặc lâu ngày Anh đã hoàn thành rồi nhỉ Bức tranh này Ừ đó là một bức tranh phong cảnh nhìn từ cửa sổ Nhưng vì quá hổ lớn nên tôi không đủ căn đảm xem lại Thậm chí không sao tin được là tác phẩm của mình nữa Đầu đó gần đây vòng lại tiếng chó sủa không hạ ồn quá Tôi lầm bầm Hình như chó nuôi của nhà dân phía sau Megumi nói Chắc thế Cái loại chó đấy thì giết chết mẹ nó đi Tôi nói Nhưng Megumi không phản ứng gì Em chăm chú nhìn không vé Cuối cùng quay lại phía tôi À em định về quê một thời gian Quê hả Em gật đầu Mẹ không được khỏe và lại cũng lâu rồi em chưa về Dạo trước ở nhà gọi điện bảo em về suốt Thế à? Khi nào về? Em đã mua vé ngày mai rồi Ừ Tôi chỉ nói thế có lẽ bảo em đừng về Mới là phản ứng nên có của Naruse Junichi nhỉ Thật ra hôm qua em đã trả phòng rồi Tối qua em ở nhà bạn Hôm nay anh mà không cho em mà lại đây là em phải ngủ ngoài trời đấy Hẳn là em đã cố hết sức để đùa Tôi nhận ra nụ cười của em rất gượng gạo Em ở lại đây được mà Tôi nói Đêm hôm đó chúng tôi chung chăn gối Megumi gối đầu lên cánh tay tôi Úp mặt vào nách tôi mà khóc Tôi hiểu đến đau đớn cả lý do em khóc Lẫn lý do em rời đi Nhưng cách giải quyết là gì đây Cho đến giờ tôi vẫn cố gắng che giấu sự thay đổi trong nội tâm mình Nhưng rõ ràng em đã nhận ra từ lâu Tôi dịu dàng ông lấy cơ thể Megumi Đã lâu rồi tôi mới lại gần gũi em Thế nhưng tôi không thấy chút hứng thú nào Sự thật này thật đáng buồn Hôm sau tôi tiễn Megumi ra gà. Chúng tôi đứng cạnh nhau trên sân ga Tôi bàn khoăn không biết nên nói điều gì cho giống với Naruse Junichi Nếu này thì em đừng đi Thì em có an tâm không? Cho dù níu kéo được em ở bên cạnh mình Thì tương lai của chúng tôi sẽ ra sao đây? Đoàn tàu từ từ vào gà Megumi xách hành lý lên Hành lý này em đã gửi trước ở tù gửi đồ Em đi đây Megumi nói Tôi biết em đang gắng sức nén lại nỗi đau thường Đến chết trong tim phải giữ em lại, nếu kéo em tức là nếu kéo chính mình, nhưng rốt cuộc tôi đã chẳng thể thoát ra. Em được đi, thay vào đó là em đi cẩn thận. Một lời thoại chẳng có giá trị gì. Cảm ơn anh Jun, cũng phải giữ sức khỏe nhé." Megumi trả lời. Em lên tàu mặt quay về phía tôi, với vẻ náo nề tôi chưa thấy bao giờ. Trước biểu cảm ấy, đầu tôi ngâm ngẩm đau, tựa như nghe thấy tiếng trống từ xa dồn dập lại gần. Cửa đóng đoàn tàu di chuyển. Mẹ gồm mì vấy tay với tôi và tôi vẫy lại. Tiếng trống trong đầu càng lúc càng to. Tùng tùng tùng. Tôi nhìn đoàn tàu khuất bóng. Cảm thấy cũng đứng cũng khó khăn. Bèn ngồi sồm xuống. Buồn nôn vào hòa mắt. Tôi đưa tay ôm đầu. Này, anh có sao không? Ai đó bên cạnh họ. Tôi xua tay ra dấu rằng mình vẫn ổn. Một lúc sau trong đầu tôi yên tĩnh trở lại. Tiếng trống xa dần. Cơn đau cũng biến mất. Tôi cứ ngồi như thế nhìn đường dây phía trước. Tất nhiên đoàn tàu chờ Megumi đã đi xa hẳn rồi Sao tôi lại phải nhớ nhát như thế kia chứ Chỉ là bớt đi một cô gái thôi mà Tôi đứng dậy chừng mắt nhìn những kẻ tọc mạch xung quanh Rồi xa chân bước đi Nhật ký của Hamura Megumi 4 Thứ bảy ngày 14 tháng 7 Mây mù Mình mới nhu nhược và hèn nhát làm sao Cuối cùng mình đã chạy trốn khỏi zoom rồi Vì mình cảm thấy không còn được yêu nữa Ừ Không phải thế Anh ấy đã thay đổi Nhưng không phải kiểu thay đổi mà người đời gọi là thay lòng đổi dạng. Điểm này mình hiểu rõ và mình hiểu rõ là anh ấy đang vô cùng rằn vặt. Dù vậy mình vẫn trốn chạy. Tại sao chứ? Bảo rằng làm thế tốt cho anh ấy. Chẳng qua chỉ là một kiểu biện bạch khiên cưỡng mà thôi. Sợ hãi mới là lý do thực sự của mình. Mình không dám nhìn thẳng vào sự việc sắp xảy ra. Mình không chịu đựng được. Mỗi lần tàu rừng mình lại phân vân xem có nên quay lại. Dù thế nào cũng nên quay lại bên rụt. Tiếp thêm sức lực cho anh ấy. Nhưng cuối cùng mình không làm được Vì không đủ căn đạp Mình thật hẹn nhát Về đến nhà được mọi người hân hoan chào đón Có cả cỗ và nhậu nhạt chúc mừng Nhưng mình chẳng vui gì cả À ông trời ơi Thôi thì cho phép con cầu nguyện cho Dùn Bằng cách nào đó Xin trời hãy cứu lấy anh ấy Cứu lấy Dùn của con Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Hồn Hãy donate điều ngộ cho Lạc Hồn Cấp Và MC Lưu Hà nhé Trường thứ 11 Chỗ công tác mới của tôi là dây chuyền sản xuất thiết bị phun tia nhiên liệu cho động cơ, dùng sẵn. Dây chuyền dạng này hầu hết là tự động hóa, nhưng trong trường hợp trục trặc hoặc sử dụng sức người rẻ hơn thì sẽ cho công nhân làm. Đầu tiên để linh kiện cháy trên băng chuyền. 10 linh kiện được cho vào một hộp hình chữ nhật gọi là PLAT. Đó là bộ phận phun của thiết bị phun tia nhiên liệu. Công việc của tôi là bảo đảm lượng phun của các thiết bị này đồng nhất. Trước tiên phải cài đặt cho máy móc để chúng phun nhiên liệu tương đương. Sau đó căn cứ theo tiêu chuẩn mà điều chỉnh 10 chiếc máy 10 linh kiện Nếu không hoàn thành một lô 10 kịp thời Để lô 10 tiếp theo dồn đến Thì các linh kiện sẽ dần dần ứ đong Công việc khiến cơ thể tôi tê liệt Y như biến thành một phần máy móc vậy Nhưng chỗ làm này cũng có điểm lợi Ê là tôi có thể làm cả ngày Mà không phải tiếp xúc với ai Điểm lợi thứ hai là tôi có thể giữ cho đầu óc mình trống sống Không phải bận trí nghĩ ngợi những chuyện không đột Xong thực sự tôi không rõ Đối với bộ não hiện tại Tình trạng không suy nghĩ có tốt hay không? Đôi lúc quá trình lặp đi lặp lại những thao tác y hệt nhau, khiến ý thức tôi đột ngột gián đoạn, khi lỗ hổng ý thức thành hình, thế giới xung quanh bỗng như méo mó đi, hiện tượng này khiến tôi có linh tính chẳng lành. Cuộc sống ấy kéo dài chừng 3 ngày thì tôi nhận được điện thoại của Saga Michihiko. "Truyền mấy ngày trước tôi nói với cậu, chủ nhật này được không nhỉ?" Anh đột sư hỏi bằng giọng vui vẻ. Truyền mấy ngày trước là chuyện mời tôi đến chơi nhà ăn cơm, tôi không hứng thú cho lắm. Nhưng không nghĩ ra được lý do nào để từ chối Mà từ chối lần này thì nhất định Anh ta sẽ mời mọc bằng hình thức khác Thôi thì nhanh chóng đến luôn cho xong Chủ nhật được Tôi trả lời Vậy thì tốt quá Bạn cậu cũng đi luôn chứ À cô ấy không đi được Hiền đang về quê rồi Vậy sao Dạ tôi mời hai người sớm hơn thì tốt rồi Anh Saga than thở đầy tiếc nuối Thứ bảy tôi đến phòng nghiên cứu của trường đại học Kỳ thực tôi chẳng muốn đi chút nào Nhưng đã hứa với Tachibana Nào cô mất rồi Lần này nên cơ sở đĩnh đạc hơn. Hôm nay qua cao cho tôi một bài kiểm tra kỳ quái. Đầu tiên, tôi bị bắt đeo một cặp kính kỳ lạ. Trên kính có nắp tre di động, có thể che tầm nhìn. Hai chồng trái phải, mặt trong nắp che lại là một dạng màn chiếu. Trên chiếc bàn trước mặt đặt lòng trồng một đống đồ nhỏ nhỏ như compa sao hoặc trái cây như táo, cam Giữa khung cảnh sắp đặt ấy qua cao yêu cầu, sau đây tôi sẽ chỉ cấp thông tin cho mắt phải. Bằng tay trái Cậu hay mò và nhặt lấy những vật giống vật cậu trông thấy Thứ đầu tiên được chiếu lên mắt phải của tôi là cây kéo Tôi nắm bắt được hình ảnh này ngay lập tức Và vượn tay trái ra mò Chỉ một lát là thấy cây kéo Ok Tiếp theo đổi tay phải Màn chiếu mắt phải hiện ra quả táo Tôi nắm lấy nó chẳng hề do dự Sau đó là chiếu hình ảnh mắt trái Lấy đồ vật bằng tay phải Rồi đổi tay trái lấy đồ vật Chịu không hiểu làm như thế để làm gì Tôi hỏi về mục đích của bài kiểm tra Và câu trả lời của họ là Để kiểm tra xem có trở ngại nào trong não bộ hay không Xem ra là không ở trường hợp của cậu Cái trò lừa trẻ con này thì xem được cái gì Cuối cùng tôi thực hiện một số bài kiểm tra tâm lý như trước Rồi sang phòng tiến sĩ Dô Cần Giáo sư Mitsukuni mà tôi gặp mấy bữa trước cũng đang ở đó Biết là ông tiến sĩ sẽ lại hỏi tình hình sức khỏe gần đây Tôi bèn nhắc đến việc biến đổi tính cách y như lần trước đã kể Ông tiến sĩ cũng lại đánh chống làng y như lần trước Tôi quyết định rằng mình sẽ không thôi Nói chuyện nghiêm túc với họ nữa Thật vô ích khi Trần Thành thảo luận Với những kẻ cứ né tránh sự thật Nhân tiện làm ăn xa xào Có chuyện gì mới không Chắc vì trong tôi hôm nay có vẻ hợp tác Nên ông ta vẫn chấn hỏi Tôi chuyển công tác rồi Chuyển công tác, ồ vậy công việc lần này thế nào Y như việc Chaplin làm trong Thời đại Tân Kỳ Tôi giải thích về nội dung công việc Về tình trạng đầu óc dưỡng tuếch Do thảo tác đơn điệu lặp đi lặp lại Nghe xong mà ông tiến sĩ tối sầm Xem ra công việc khổ sở đấy Có định làm lâu dài ở đấy không Ê e là có, tôi đáp Tiến sĩ và giáo sư đưa mắt nhìn nhau Không biết họ nghĩ gì Vậy tiếp theo nhờ giáo sư Ngày tiến sĩ đồ Gần nói xong Ông Mitsukuni nở mũi đứng dậy Nhưng tôi nói với người đàn ông nhỏ con ấy Mật cổng quá Tôi xin được từ chối điều trị Tại sao? Ông Mitsukuni sừng sốt Tôi không muốn, chỉ vậy thôi Nhưng tôi nghĩ đây là cách phù hợp nhất để hóa giải những bất an của cậu Trong trường hợp tôi tin được ông Tôi nói giáo sư Mitsukuni mím chặt môi như thế phật lòng Tôi bổ sung Trong lúc chữa trị mà tôi nổi sung lên thì phiền lắm phải không Hai nhà khoa học cuộc mắt Chừng như tính toán tôi tranh thủ nói Xin phép và ra khỏi phòng Tôi đang đi về phía ở cổng bệnh viện Thì có tiếng gọi đằng sau là Tachibana Naoko Tim tôi đập mạnh Có lẽ là tại cô gái này quá hợp với Blue Trắng Anh đến làm tôi nhẹ cả người Nói thật là tôi đã thấp thỏng lắm đấy Cô vừa nói vừa bước cạnh tôi Tại tôi đã nhận lời cô rồi mà Thế phía cô có tìm thấy gì chưa Vẫn chưa, nhưng gần đây tôi đã trông thấy tài liệu Của cuộc họp khẩn ở hội đồng cây ghép náo Tài liệu chỉ lưu hành nội bộ hội đồng Nên chúng tôi không được xem Có thể bên trong có nội dung liên quan đến anh Tôi muốn xem quá, không mang ra ngoài được Nếu chỉ xem trộm thì may ra Có lẽ anh sẽ cảm thấy họ hơi làm quá Biên bản họp mà để trong cái sắt luôn đấy Nếu thực sự quan trọng như thế thì cũng phải xem xem. Mong cô giúp tôi giờ tôi chỉ biết trông cậy vào cô. Tôi sẽ thử. Giọng não cô hơi khàn đi. Đến cổng tôi dừng lại và quay sang cô. Nhân tiện ngày mai gặp nhau được không? Ngày mai ư? Có việc gì? Anh Saka Michihiko mời tôi dùng cơm. Tôi rất muốn cô cùng đi. À, anh Saka Xem chừng cô đã nhớ ra cái tên đó. Megumi thì sao? Giờ không có ở đây về quê rồi. Ồ... Có lẽ là thói quen mỗi khi bối rối Nào cô chấp mắt lia lia Còn nữa tôi nói Tôi không muốn mình gặp nhau với tư cách bác sĩ và bệnh nhân Nào cô hít vào im lặng một lúc Cô hỏi Mấy giờ tôi đến chỗ anh được 6 giờ 30 Anh ta đến đón Vậy 6 giờ gặp Tôi sẽ chờ Tôi chỉa tay phải ra Sau một thoáng ngập ngừng Nào cô nắm lấy tay tôi Kỳ chép của đô gần 7 Thứ bảy ngày 21 tháng 7 Kết quả kiểm tra thực sự đáng kinh ngạc Mức độ biến đổi rất lớn và rất nhanh Một trong những nguyên nhân có lẽ là do sự thay đổi môi trường sống Của Naruse Junichi Suy luận từ những điều cậu ấy kể Thì việc chuyển chốt làm hẳn đã thúc đẩy quá trình hủy hoại tinh thần cậu ấy Chúng tôi phải làm gì đó Junichi phản ứng khá ôn hòa trước các câu hỏi của tôi Nhưng rõ ràng không mở lòng Thậm chí còn tạo vỏ bọc Ở cậu ấy đang dần dần hình thành cơ chế tự vệ Không tin tưởng người khác Bằng chứng là cô ấy đã phản đối liệu pháp phân tích tâm lý của giáo sư Mitsukuni Có khả năng Junichi đang mắc hội chứng tâm thần nội sinh Nhưng điểm này vẫn đang tranh cái Có một quan điểm khá thuyết phục là bây giờ cần phải hạn chế phạm vi kiểm tra Về hoạt động của phân tử não Nhất là hoạt động quá mức ở thần kinh A10 Hổ nỗi nguyên nhân gây trở ngại tinh thần ở đây Không phải não của bệnh nhân mà là phần não cây ghép Sự xâm lấn tiêu cực và kiểm soát của phần não này đã ảnh hưởng đến các phần khác của đại não Dù thế nào cũng không thể để mặt bệnh nhân tiếp tục như vậy Nếu không sẽ gây nguy hiểm Cho đường hướng nghiên cứu của chúng ta